Y như xin thân ải chào tái ngộ cùng các bạn. Y như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 15. Cha Raph đã biết cách xa nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng không gây gắt lắm, trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào gương mặt xanh sao của vị linh mục trẻ tuổi. Từng lời rõ ràng và cứng rắn, Raph nói, Cha hành động không xứng đáng với những gì mà Chúa đòi hỏi ở các linh mục. Tôi tin rằng Cha ý thức được điều đó hơn cả chúng tôi, những người khiển trách Cha. Dù thế, nhân danh Đức Tổng giám mục bề trên của chúng ta, tôi vẫn phải lên án Cha. Cha phải dâng lời Ngài tuyệt đối, Cha không được cải lại những lời khuyên bảo và các quyết định của Ngài. Chắc cha đã ý thức việc cha tự chôn vùi uy tín của mình, uy tín của sứ đạo và của giáo hội mà đáng lý cha phải yêu thương và bảo vệ trên hết. Lời nguyện của cha giữ mình trong sạch là thiên liêng và không thể vi phạm. Vi phạm lời nguyện đó là một tội lỗi hết sức nặng. Tất nhiên, cha sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó chúng tôi sẽ giúp cha phấn đấu vượt qua sự cám dỗ chúng tôi đã lo liệu tất cả để cha có thể lên đường đi nhận nhiệm vụ mới tại sứ đạo darwin ở miền bắc ngày tối này cha đến brisbane bằng chuyến tàu tốc hành và từ đây cha tiếp tục đi cũng bằng tàu hỏa đến longreach ở đó cha lên máy bay hãng qantas đi darwin Hành lý của cha đang được đóng gói và sẽ giao lại cho cha trên chuyến tàu tốc hành, do đó cha khỏi cần phải quay trở lại xứ đạo của cha. Bây giờ, cha hãy đến nhà thờ cùng với cha John và cầu nguyện. Cha ở đó cho đến giờ ra gà để tìm lại sự ổn định và an ủi tinh thần. Cha John sẽ đi theo cha đến Darwin. Bây giờ thì cha có thể rời khỏi đây rồi. Sau khi vị linh mục trẻ tuổi cùng với người được chỉ định đi theo canh giữ đã đi, cha Ralph rời phòng làm việc và sang một phòng khác. Tổng giám mục Clooney Dog đang ngồi trong chiếc ghế bành của ngài như mọi khi. Kế bên là một giáo sĩ mang thắt lưng và mũi nhỏ bằng vải đều màu tím. Tổng giám mục Là một người tầm vóc cao lớn Mái tóc bạc trắng Mắt màu xanh thật sáng Rất yêu đời Có ốc khôi hài ý nhị Và thích ăn ngon Người khách của tổng giám mục Lại là một mẫu người hoàn toàn trái ngược lại Nhỏ bé Mảnh khảnh Vài chùm tóc lưa thưa xuất hiện Dưới cái mũ nhỏ bằng vải Gương mặt gầy khắc khổ Đôi mắt to không được vui Gia sầm người ta có thể đoán tuổi của người này từ ba mươi tới năm mươi, nhưng tuổi thật ba mươi chín hơn cha Raff ba tuổi. Còn hãy ngồi xuống đây và nhấp một tách trà với chúng tôi. Tổng giám mục nói bằng một giọng hiền lành. Tôi đã chuẩn bị một bình trà khác. Còn đã giải quyết xong vụ linh mục trẻ với những lời rằng dạy đúng mức để cho anh ta hối cải chứ. Thưa đức cha, vâng, cha trả lời ngắn gọn. Linh mục raf ngồi xuống chiếc ghế thứ ba gần bàn để đầy những bánh sandwich với dưa chuột, bánh có kem lạnh màu hồng và trắng, bánh bột chiên nóng phết bơ và những lọ thủy tinh đừng mứt kèm hột gà đánh nổi lên. Một bộ đồ uống trà bằng bạc và những chiếc tách bằng sứ Ainsley bịch vàng bên trên làm khung cảnh trở nên ấm cúng. Những chuyện không hay ấy rất đáng tiếc. Ông bạn thân à! Và mặc dù trong cương vị những kẻ phụng thờ Chúa như chúng ta vẫn phải nhìn nhận rằng Chúng ta chỉ là những sinh vật yếu đuối Người khách nói Tôi này Tôi sẽ cầu nguyện để Chúa Giúp cho anh ta đủ nghị lực Tránh khỏi rơi vào những lầm lỗi cũ Người khách có giọng nói nhẹ nhàng Của người nước ngoài Quốc tịch Ý Hiện ông đang giữ cương vị Tổng giám mục Khâm mạng giáo hoàng ở Úc Tên là Vittorio Scarabanzar Decontinity Virtus. Vai trò tế nhị của ông là làm gạch nối giữa giới chức nhà thờ ở Úc và tòa thánh Vatican. Do đó, ông là giáo sĩ quan trọng nhất ở phần đất này của thế giới. Vị đại diện giáo hoàng cũng là một người hết sức tinh tế. Cầm chiếc tách trên tay, ông nhìn chăm chú về hướng, không phải tổng giám mục Clonidocq. Mà là Chavikasa. Theo dự tính sẽ trở thành thư ký riêng của ông. Với tổng giám mục Doc thì cha Raph rõ ràng là một người rất đáng mến nhưng vị đại diện giáo hoàng vẫn tự hỏi. Về phần ông thì ông sẽ đánh giá ra sao con người này? Cách cư xử của cha Raph đối với bề trên trực tiếp hiện giờ không có gì để bàn cãi. Đó là người Tế nhị, nhẹ nhàng, thoải mái, biết tôn kính nhưng không đi đến mức ngoan ngoãn vâng lời. Linh Mục lại có ốc hài hước. Làm thế nào Linh Mục có thể thích ứng với một người bề trên mới rất khác về tính tình so với người hiện nay? Theo thông lệ, thư ký riêng của Khâm Mạng Tòa Thánh đều được chọn trong hàng ngũ giáo sĩ của nhà thờ Ý. Nhưng Vatican hiện rất quan tâm đến linh mục Raph. Cha được chú ý không chỉ do tài sản riêng của ông, trái với dư luận chung, tòa thánh không có quyền chiếm đoạt tài sản của ông. Ngược lại về phần mình, ông cũng không có ý định giao lại tài sản cho tòa thánh. Nhưng do lòng tự nguyện, ông đã mang lại rất nhiều củ cải cho nhà thờ. Chính vì thế, Vatican đã ra lệnh cho khắp mạng của giáo hoàng nhận linh mục de Picasso làm thư ký riêng để thử thách và đánh giá trị vị giáo sĩ trẻ tuổi này. Lòng đầy biết ơn, cha Roth nhấp từng ngụm trà trong im lặng, một sự im lặng không bình thường, vì đại diện giáo hoàng nhận thấy ông chỉ ăn một miếng bánh mì sandwich nhỏ, không kèm theo thứ gì hết uống luôn bốn tách trà mà không cần thêm sữa hay đường Thế là mọi chi tiết đều rất khớp với báo cáo mà vị đại diện Vatican đã nhận được Trong các thói quen Cha Raf đã tỏ ra hết sức giản dị thanh bạch Quyết điểm duy nhất là ông đang giữ sử dụng chiếc ô tô đẹp chạy rất nhanh Còn đi rồi Cha sẽ thật Rất trống trại. Tổng giám mục Clooney Dog vừa nói vừa phủ một lớp dày mứt và kem trên miếng bánh nướng, rồi bỏ hết vào miệng. Linh mục Raph cười. <cười> Trình đức cha. Đức cha đã đặt cho con vào một thế lưỡng nàng. Một bên là đấng bề trên hiện tại, và một bên là đấng bề trên tương lai của con. Nếu con trả lời làm vui lòng một bên thì con sẽ làm mất lòng bên khác Vậy liệu con có nên trả lời rằng xa Đức Trà con sẽ cảm thấy trống vắng vô cùng Nhưng đồng thời con rất vui mừng trước nhiệm vụ sắp tới phục vụ Đức contini. Một cách nói rất khéo đúng là một câu trả lời của nhà ngoại giao Tổng giám mục The Continued Virtues bắt đầu nghĩ rằng một thư ký riêng như thế rất hợp đối với ông mặc dù Raph quá đẹp trai với nét mặt thanh tú nước da sáng và thân hình cân đối bỗng nhiên cha Ralph im lặng mắt nhìn xa xôi ông hồi tưởng đến hình ảnh linh mục trẻ vừa bị quở trách đôi mắt đầy âu lo khi nghĩ đến con người trẻ tuổi này Biết rằng anh ta sẽ không được trở lại giả từ người mình yêu. lạy Chúa Toàn Năng Nếu trường hợp này là chính ông và Maggie thì ra sao? Người ta có thể bảo vệ được uy tín trong sáng ở một thời gian nhất định nào đó nếu giữ được sự kính đáo. Rất có thể uy tín đó sẽ lâu hơn nếu chỉ quan hệ với phụ nữ trong dịp nghỉ hè và dịp xa xứ đạo của mình nhưng một quan hệ tình cảm đúng nghĩa và kéo dài thì không thể nào không bị người khác khám phá có những lúc cha chỉ còn cách duy nhất là quỳ gối trên nền đá cẩm thạch trong nhà nguyện cho đến tê dại vì sự đau đớn của thể xác chỉ có cách đó cha Raf mới tự ngăn mình nhảy lên chuyến tàu hỏa đi Kilabon và từ đó lao thẳng về Rokheda cha Raf phải tự thuyết phục lòng mình rằng cha chỉ là nạn nhân của sự cô độc, cha thiếu tình cảm con người dù cha đã được mời mọc săn đón ở Troketa Cha đã nói đi, nói lại với chính mình rằng không có gì thay đổi sau lần cha đầu hàng trước sự yếu đuối trong chốc lát vì đã hôn trả lại Maggie. Rằng tình yêu mà mình đã dành cho Maggie còn là trong tưởng tượng Chưa đi vào một thế giới khác, đầy đủ những hiểm nguy cụ thể. Vì rằng Linh Mục Raph không chịu nhận có điều gì thay đổi trong quan hệ giữa ông và Mekki, và ông coi như ông vẫn giữ trong đầu mình hình ảnh Mekki lúc còn là cô bé, tự cấm mình không được quyền phá vỡ hình ảnh đó. Nhưng ông đã lầm. Sự đau khổ không vơi bớt đi. Ngược lại, ngày càng sâu nặng hơn, già hơn và ghê gớm hơn. Trước kia, sự cô đơn của ông còn trừu tượng và ông hoàn toàn không nghĩ rằng có thể vơi đi bởi một con người bằng xương bằng thịt khác. Nhưng giờ đây, nỗi cô đơn đã mang một cái tên. Meki, Meki, Meki được lặp lại nhiều lần. Khi vừa tỉnh khỏi cơn mơ Ông nhận ra tổng giám mục Decontinivertis Đang nhìn ông chăm chăm Đôi mắt sâu thẳm Tỏ ra minh mẫn hơn Đôi mắt nhanh nhẹn của tổng giám mục Glonidoc Charaf đủ thông minh Để hiểu rằng Mình không thể che giấu tâm trạng u buồn Nên ông đã đáp lại Đấng bề trên đầy quyền lực của mình Bằng cách nhìn Sắc không kém Ông nở một nụ cười, đồng thời khẽ nhúng vai như thể muốn nói. Mỗi con người đều ấn chứa một nỗi buồn, và không phải là tôi lỗi khi nhớ đến nỗi buồn riêng ấy. Này con, tình hình kinh tế suy sụp bất ngờ có ảnh hưởng gì đến những công việc mà con đang đảm trách không? Vị đại diện tòa thánh hỏi bằng một giọng dịu dàng cho đến nay chúng ta không có gì đáng phải lo âu thưa đức cha công ty Michael Limited không bị ảnh hưởng nhiều vào các biến động thị trường theo con nghĩ chỉ có những phương án đầu tư không được chính chắn như bà Mary Carson mới bị thiệt hại dĩ nhiên lợi tức của trang trại Crochetta có thể không như trước đây vì giá len có giảm Bà Mary Carson là người thấy xa nên không chỉ đầu tư trong chăn nuôi, bà thích sự chắc chắn của kim loại hơn. Theo còn thời buổi này rất thuận lợi để mua bất động sản, không chỉ đất đai ở nông thôn mà cả nhà và các bất động sản trong những thành phố lớn. Giá cả hiện nay xuống thấp một cách kỳ lạ, vì thế chắc chắn rồi đây các loại bất động sản sẽ lên do đó con không thấy nào tưởng tượng được mình lại bị thua lỗ nếu đầu tư vào bất động sản cuộc khủng hoảng phải chấm dứt một ngày nào đó đúng thế vì khâm mạng tòa thánh tán đồng vậy thì cha Raph không chỉ sinh ra là một nhà ngoại giao mà còn cho thấy ông là một nhà kinh doanh sắc bén đúng vậy Tòa Thánh La Mã không thể không sử dụng một người như thế. Năm 1930, Rochetta cũng trải qua cơn khủng hoảng, nạn thất nghiệp đang hoành hành khắp nước Úc. Giá thực phẩm rất thấp nên Petty mua trữ đầy nhà kho, bất cứ ai bị khó khăn Petty đều chia sẻ từng miếng cơm manh áo. Những kẻ lang thang không nhà, thất nghiệp, lũ lượt kéo nhau đến Rokeda rồi họ lại tiếp tục lang thang. Có một số sống sót, một số khác chết bờ chết bụi vì đói. Trong tình hình như thế, Stuart phải trở lại lo việc nhà, luôn thủ cây súng kế bên. Các tay chân nuôi giỏi, rất dễ mướn. Paddy có tất cả chín người độc thân phụ việc. Họ ở một căn nhà cũ trước đây vẫn dành riêng cho các đàn ông. Mùa đông năm đó, khi thì giông bão dữ dội, khi thì khô ráo, khi thì ấm ướt. Tiếp đó, sang mùa xuân và mùa hè, mưa nhiều đến đổi cỏ ở Rokeda mọc cao chưa từng thấy, rậm rạp và xanh tươi. Chim và Pesce học hàm thụ... Ngồi trước bàn ở nhà bếp, nói chuyện với nhau không dứt về cuộc sống nội trú ở trường riverview tại Sydney. Rồi thời tiết khô ráo lại trở về, cỏ cao quá đầu gối trở nên khô khóc dễ gãy, từ xa nhìn trắng bạc, không ai đoán được khi nào lại có mưa, nhưng ít ai quan tâm đến chuyện đó, dân Rochetta quen sống chịu đựng với những bất thường và khắc nghiệt của trời đất. Mùa đông năm 1932, những cơn giông bão kèm theo những đợt lạnh bút xương, nhưng cỏ vẫn còn um tùm và xanh, do đó tránh được những cơn bụi tóc lên, rồi cũng ít hơn mọi năm. Và một ngày tháng 8, Petty đi thăm một bãi chăn xa. Một cơn giông ập tới, ông bước xuống đất, cột ngựa thật kỹ vào một thân cây, Ngồi dưới tán của cây Wilga chờ cho trời sáng tỏ Năm con chó theo Petty rung sợ Nằm sát vào nhau bên chủ Còn các con cừu mà Petty định dời qua một bãi chăn khác Thì tản ra từng nhóm nhỏ Hoảng sợ nhảy lung tung Trận dông thật khủng khiếp Chứa đựng sự cuồng nộ tột độ của trời đất Đột ngột, trung tâm của cơn gió lốc chuyện đến ngay trên đầu Perry, ông bịt cả hai tay, nhắm mắt và cầu nguyện. Không xa lắm, nơi ông ngồi núp dưới cành lá thấp của cây willow ga có một đống củi khô xung quanh cỏ mọc rất cao. Giữa đống củi khô ấy có một cây khuynh diệp khẳng khiu chỉ còn lại thân cây trơ trụi cao hơn 12 m, chỉa thẳng lên những đám mây đen như mực đàn vần vũ. Một ánh lửa xanh chớp lên như xé toạc hai mí mắt đã nhắm của Paddy, khiến cho ông tự nhiên phải bật dậy. Liền đó, một tiếng nổ long trời hất ông ngã lăn xuống đất như một con rối. Mặt phủ đầy bụi, nhưng ông vẫn kịp thấy chùm ánh chớp tạo ra một cảnh sắc chưa từng thấy. Dọc theo thân cây chết đứng sừng sững như một ngọn giáo, tỏa ra những vần sáng xanh và đỏ rực, làm chóa mắt. Rồi tiếp đó, trước khi Patty ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì lửa đã cháy bùng lên. giọt nước cuối cùng đã bốc hơi từ lâu trên đống củi chết, cỏ khô cao và khô rang như giấy. Như một thách thức của đất đối với trời, thân cây khổng lồ biến thành một cột lửa cháy thật cao, vượt cả chiều cao của cây rất xa, không mấy chốc. Các cành chết và các gốc cây gần đó cũng bốc cháy. Dưới cơn gió xoáy, vòng lửa lan ra thật nhanh, càng lúc càng rộng, pedi không kịp tháo dây thả ngựa ra. Cây quều ga khô cằn cũng cháy, chất nhựa bên trong làm nổ thân cây. Đâu đâu đi cũng thấy lửa khắp nơi trước mắt ông Dựng lên những bức tường lửa đỏ rực Cây cối biến thành những bó đuốc khổng lồ Còn cỏ dưới chân ông như những con thú dữ Vừa bắt vừa gầm lên Ông nghe tiếng hí thảm thiết của con ngựa Tim ông nhói đau Ông không thể nào cứ để cho con vật đáng thương bị cột bất lực chờ chết Một con chó rống lên Tiếng rống ấy biến thành tiếng kêu hấp hối, gần hệt như tiếng người. Bỗng chốc, con vật từ đâu vọt ra, tưởng như nhảy múa. Đúng là một cây đuốc sống. Không bao lâu, nó ngã lăn xuống cỏ đang cháy, yên lặng. Những tiếng rống của mấy con chó khác vang dội lên. Chúng tìm cách thoát thân trong tuyệt vọng. Lửa bắt nhanh, giữa cơn gió giận dữ, nhanh hơn bất cứ sinh vật nào có chân và có cánh đang tự hỏi trong khoảnh khắc mình nên chọn phương án nào tốt nhất để cứu con ngựa thì một ánh lửa vụt đến như sao xẹt ngang đầu Petty cháy xém tóc ông nhìn xuống ông thấy một con vẹt to tướng bị thui sống dưới chân bỗng chốc Petty hiểu ra rằng thế là hết không còn cách nào thoát ra khỏi cái địa ngục này cả ông và con ngựa giữa lúc Ý nghĩa ấy đến trong đầu ông, thì một cây khô gần đấy cháy rực lên, ngọn lửa phát ra đủ hướng, chất nhựa bên trong nổ bùng, da tay của Paddy nhúm lại đen xì, màu tóc sáng chói của ông cũng phai nhợt đi dưới ánh lửa rực sáng hơn gấp bội. Một cái chết như thế, không thể nào tả xiết, quần áo cháy bừng bừng, Paddy dãy dụa giữa lò thiêu sóng và mỗi tiếng thét lên thảm thiết đều chỉ gọi một cái tên, tên của vợ ông, Fiona. Đến đây đã hết chương 15, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 16. Tất cả những người khác đều kịp về Rockenda trước khi cần bão đến, họ bỏ ngựa ở ngoài sân và hối hả hoặc chạy vào ngôi nhà lớn hoặc vào căn nhà dành cho những người đàn ông độc thân. Trong phòng khách được Fiona trang hoàng đèn sáng rực, anh em gia đình Cleary ngồi quanh lò sưởi lắng nghe tiếng gió gào thét. Không ai có ý định ra ngoài để chứng kiến cơn phẫn nộ của trời đất. Mùi củi khuynh dịp cháy thật dễ chịu. Bánh sandwich và bánh ngọt bày đầy trên những chiếc bàn nhỏ, ở đó có sẵn ấm trà. Tất cả đã giữ họ lại trong thứ không khí êm đềm. Cả gia đình không hề chờ đợi Patty trở về vào lúc này. Khoảng bốn giờ, các đám mây kéo về hướng Tây. Bất giác, mọi người đều thấy dễ thở hơn. Thật ra, chẳng ai có thể yên tâm được giữa lúc cơn bão khô đang hoành hành, dù mỗi nhà ở Rochetta đều có cột thu lôi. Trác Và Bob đứng lên, lấy cớ ra ngoài để hít thở không khí, nhưng thật ra là để trút bỏ những lo âu vầy hãm. Xem kìa! Bob đưa tay chỉ về hướng Tây. Sau những ngọn cây bao quanh bãi chăn chín, Một màn khói vàng sậm thật dày phủ cả một góc chân trời và càng lốt càng lan rộng mà nhìn từ xa như những tấm biểu ngữ khổng lồ rách tơi tả vì gió. Trời ơi! Jack chỉ kịp kêu lên rồi chạy đến máy điện thoại. Chạy! Chạy! Jack hét lớn trong khi những người khác sau phút bàn hoàng cũng ùa chạy ra ngoài. Jack tiếp tục hét. Chạy dữ dội ở Roquetta! Rồi Jack bỏ máy xuống Anh không cần nói gì thêm Với người trực tổng đài ở Gilly Mặc dù gia đình Clery Từ khi đến đây Chưa hề chứng kiến một vụ cháy nào Nhưng ai cũng đều biết Mình phải làm gì Đám con trai chạy tìm ngựa Những người làm thuê nhanh chóng rời láng trại Trong khi ấy Bà Smith mở cửa một trong những kho Phân phát ngay mấy chục chiếc bao tải Bằng vải Cột khói Càng ngày càng cao ở phía tây Và gió lại thổi từ hướng này Đám cháy đe dọa Tiến vào trung tâm vùng Rokheda Fiona thay chiếc váy Lấy quần của Paddy mặc vào Rồi theo Maggie chạy ra trùng ngựa Tất cả người trong gia đình này Ai cũng biết sử dụng chiếc bao tải Để dập lửa Giữa cơn dòng bão Lại đánh hơi mùi khói Mấy con ngựa lồng lên Không chịu để thắng yên dễ dàng bóp và mấy người làm thuê đi được 5 phút. Fiona và Meggie phi nước đại dọc theo con suối rồi tiến thẳng về phía màn khói dày đặc đang cuồn cuộn bốc cao. Phía sau Tom và người làm vườn vừa bơm đầy nước vào chiếc xe Citex và nổ mấy ngay. Trước một đám cháy rừng như thế này, việc tiếp nước như vậy chẳng thấm vào đâu. Thật ra, số nước này chỉ để giữ cho các bao vải luôn luôn ướt và cũng như để tưới lên người cho những ai có nhiệm vụ xông vào đàn áp lửa. Trên con đường về hướng Tây đi ngang qua dãy nhà ở mép ngoài, nơi có khả năng bị cháy trước tiên, Tom bỗng nảy ra ý kiến xịt vòi rồng tưới ướt trước ba căn nhà này, trong đó có căn nhà của người quản lý. Trong lúc Maggie phi ngựa bên cạnh Fiona, màn khói ở phía Tây càng bừng lên dữ dội Một mùi cháy khét, gây gắt. Bóng tối bắt đầu phủ trùm. Các loại thú chạy tán loạn về hướng đông, băng qua khu đất kết thành từng đoàn dày đặc. Nào là kangaroo, heo rừng, cừu, đa điểu, gấu có túi và hàng ngàn thỏ. Mẹ kia nói với mẹ, Bob đã mở các cổng. Lúc này, hai mẹ con đang từ khu đất rào nuôi cừu mang tên Boerhead. Đi đến khu đất villa villa giống cừu thật đần độn khi chạm mặt vào hàng rào thì dù cho cách đó không bao xa có một cái cổng đã mở chúng vẫn không biết làm sao chạy thoát ra được. Cánh đàn ông đến nơi thì đám cháy đã di chuyển đến 15 cây số trải rộng theo chiều ngang và lan ra từng dây một. Trước cảnh tượng lửa cháy từng lùm cây này sang lùm cây khác Gió thổi mạnh bắt mồi khắp các đám cỏ mọc cao Cánh đàn ông như bị chết cứng trên ngựa Họ nhìn về hướng Tây bất lực Những con ngựa tỏ ra hoảng sợ Và họ không thể điều khiển được nữa Đừng mong gì khoanh đám cháy lại ở mỗi chỗ này Cả một đội quân đông đảo cũng không mong làm được Chỉ còn cách là trở về khu nhà ở Và dốc hết sức mà bảo vệ khu này Chiều rộng của đám cháy đang lan dần khoảng cây số. Nếu họ không thúc ngay mấy con ngựa mệt mỏi quay trở về thì không còn kịp thoát thân nữa. Tiếc thay những con cường. Tiếc quá, nhưng họ không thể làm gì để cứu chúng. Nhiều xe hơi đậu gần nhà và trên đường từ Kelly đến. Nhiều ánh đèn pha nối nhau chói sáng trong đêm. Khi Bob vừa vào tới sân nhà thì một đám đông đang chờ sẵn anh ta. Tình hình thế nào Bob? Martin King hỏi, Bob trả lời với vẻ thất vọng. Theo tôi, đám cháy quá lớn, khó mà dập tắt được. Chiều ngang đến 7 cây số và gió như thế này thì lửa bắt tới nhanh còn hơn cả phi ngựa phi nước đại. Tôi không biết chúng ta có thể cứu chàng trại không. Nhưng về phần Harry chắc chắn ông ấy phải chuẩn bị bảo vệ sản nghiệp vì lửa đã sắp đến đó. Ừ, tôi không nghĩ ra cách nào Để có thể ngăn chặn. Martin King được giao quyền Chỉ huy 300 người chủ yếu Để bảo vệ Rochetta Ông là người chăn nuôi lâu năm nhất Trong vùng Và từng chiến đấu với các vụ cháy rừng 50 năm qua Tôi có 60.000 mẫu Ở Bogella Ông ta nói Vào năm 1905 Tôi bị trắng tài Hết sạch cừu và cả cây cối trong trang trại 15 năm sau, tôi mới gầy dựng lại được. Có lúc, tôi tưởng phải bó tài vì giá lèn chẳng là bao, và cả thịt bò cũng thế. Bên ngoài, những trận cuồng phong vẫn ào ào thét, mùi cháy khét khắp nơi. Vào nửa đêm, phía Tây vẫn đỏ rực một thứ ánh sáng của địa ngục, khói và trò từ trên cao phủ xuống, khiến mọi người phải ho sặc sụa. Một lúc sau, Mọi người nhìn thấy những ngọn lửa đầu tiên như những cái lưỡi khổng lồ nhảy múa uống khúc. Sau màn khói khoảng 30 mét, rồi một tiếng gào thét âm ỉ nổi lên, không khác tiếng gào thét của một cầu trường đông nghệ khán giả điên cuồng hò hét. Hàng cây bọc quanh khu đất rào nuôi cừu ở hướng Tây bốc cháy và biến thành một bức tường lửa dày đặc, rực sáng. Đứng trên hành lang của ngôi nhào lớn Hai mắt mở to, kinh hãi, Maggie sửng sốt nhìn thấy rõ Từng bóng người li ti in trên lửa Nhảy tới, nhảy lui Tay chân cử động, hỗn loạn Hai tiếng đồng hồ sau Cánh đàn ông đầu tiên quay về Mệt nhừ, họ ngã nghiêng Lục tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được Để lấy lại sức Rồi trở về biển lửa tiếp tục chiến đấu Phụ nữ ở nhà được huy động để lo việc tiếp tế, ăn uống, làm sao luôn có đầy đủ món ragu cừu, bánh mì, trà nóng, rượu rơm và bia cho 300 người. Khi một vụ cháy lớn xảy ra, ai ai cũng có nhiệm vụ của mình. Giữa hai đợt vào bếp lấy thức ăn tiếp tế cho cánh đàn ông, Maggie quan sát đám cháy, lòng ngập tràn một thứ kính cận lạ lùng đối với sức mạnh vô hình. Trong đó lẫn lộn sự âu lo và kinh hãi. Điều ghê gớm đang diễn ra lại ẩn trước cái đẹp hơn hẳn bất, kỳ, bất cứ kỳ quan nào đang có trên trái đất này. Vì rằng cái đẹp đó thuộc về trời đất, thuộc về những thái dương thật xa xăm đến nỗi ánh sáng của nó đến đây đã giá lạnh. Đó là cái đẹp từ Thượng Đế và từ Quỷ mà ra. Bây giờ trận biển lửa ấy nổi lên màu đen, màu cam, màu đỏ, màu vàng và màu trắng. Một thân cây thật to, đen xì, hiện rõ lớp vỏ ánh lên màu cam rực lửa, than hồng vừa tách ra khỏi thân bay chập chờn như những bóng ma tinh quái. Thật thế, một cánh tượng vĩ đại giữa đêm đen, meki sẽ nhớ mãi suốt đời. Trung tâm sống còn của rokeda chỉ cách ranh giới phía đông của trang trại năm cây số nơi gần kiều ly nhất. Biel Biel tiếp nối liền với trang trại và xa hơn nữa về phía đông là Naragan. Khi trận cuồng phong ào ào với tốc độ 80 cây số giờ thì cả vùng đều hiểu rằng ngoại trừ một cơn mưa to ập xuống đúng lúc, không có cách nào tránh được lửa tiếp tục cháy trong nhiều tuần, biến hàng trăm cây số đất đai màu mỡ trở thành sa mạc. Giữa lúc nguy ngập như thế Thì nhờ Tom mà nhà cửa gần con suối Vẫn còn nguyên Ông ta như người bị quỷ ám Cứ mang xe bồn đi đổ đầy nước Rồi tưới ào ào vào tường nhà Rồi lại đi lấy nước Và lại phun liên tục Nhưng khi cơn gió nổi lên dữ dội Tom đành phải tháo lui đầu hàng Nước mắt ràn rùa Nhà cửa ở đó không thể cứu được nữa rồi đáng lý ông bạn nên quỳ gối xuống và tạ ơn Chúa tốc độ gió phía trước đám cháy đã không gia tăng Martin King phân tích nếu không tất cả nhà cửa ở trang trại này đều cháy sạch và cả chúng ta cũng thành trò bụi cầu Chúa cho những người ở Bill Bill được thoát chết Fiona trao cho Martin King một ly rượu rơm thật lớn không còn là một thanh niên nữa nhưng ông ta vẫn đủ sức chiến đấu đến phút cuối cùng khi cần thiết. Ông ta đã chỉ huy nhiều cuộc chữa cháy một cách thành thạo. Thật là dớ dẫn, Fiona nói. Vào cái lúc mà tôi tưởng rằng tất cả sẽ mất hết, thì những suy nghĩ kỳ cục nhất lại xuất hiện trong đầu. Tôi không hề nghĩ đến cái chết, cũng không nghĩ đến con cái hay ngôi nhà nguy nga đẹp đẽ này sẽ bị thiêu quỷ, Tôi hoàn toàn không thể nghĩ đến cái gì khác hơn là cái giỏ may vá của tôi, cái áo len mà tôi đang đan, cái hộp đựng nút mà tôi để dành nhiều năm. Nhớ đến cái khuôn bánh hình trái tim mà Frank đã tự tay làm lâu rồi. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống nếu thiếu tất cả những món ấy? Tất cả những thứ nhỏ nhặt đều không thể tìm mua ở tiệm. Đó là những suy nghĩ đã đến trong đầu của hầu hết phụ nữ Martin King tán đồng Tôi còn nhớ vụ cháy năm 1905 Trong khi tôi dở phổi để lò ngăn chặn lửa Thì vợ tôi quán hốt chạy vào nhà Để lò cứu cái công trình dở dàng của bà Đó là một mẫu thiêu còn nằm trên bàn cân Khi cất xong căn nhà mới Vợ tôi hoàn thành liền mẫu thiêu đó Một trong những mẫu thiêu Để ngợi ca kỷ niệm của ngôi nhà Ngồi nhà, ngồi nhà thân yêu Bà hiểu ý tôi muốn nói chứ Thôi, tôi phải đi đây Gareth Davies ở Narragans có lẽ cần chúng tôi tiếp tài Và nếu tôi không lầm thì chẳng bao lâu nữa Angus ở Hyness cũng rơi vào một tình thế tương tự Fiona tái mặt Ồ, Martin, chẳng lẽ lửa lại lan xa đến thế Chúng tôi vừa hay tin Boro và Booker đã bị đe dọa bà Fiona. Ba ngày liền sau đó, lửa tiếp tục lan về hướng đông trên chiều ngang cứ mở rộng ra. Nhưng rồi đột ngột, một cơn mưa thật lớn trút xuống như thác, liên tiếp gần bốn ngày và dập tắt đi những ngọn lửa cuối cùng. Nhưng bây giờ, đám cháy đã lan ra 160 cây số, để lại đằng sau một vùng đất rộng đen xì chiều ngang 30 cây số. Từ trung tâm Rokheda cho đến ranh giới cuối cùng của thị trấn Riklabon là Rodna Hunnis. Cho đến khi mưa trút xuống, không ai chờ đợi sẽ được tin tức của Petty vì rằng mọi người nghĩ Petty đang an toàn ở đâu đó bên kia biển lửa. Ai cũng nghĩ ông mất liên lạc với gia đình vì cái nóng vẫn còn thiêu đốt và cây cối vẫn tiếp tục cháy âm ỉ. Nếu đám cháy không làm hư hỏng đường dây điện thoại thì có lẽ sẽ gọi được về nhà. Chắc Petty đã cưỡi ngựa về hướng Tây và tìm chỗ trú ẩn ở Bukela. Nhưng trong 6 giờ liền mưa đổ xuống, vẫn không có tin tức. Bây giờ cả nhà có phần lo âu. Rồi luôn trong 4 ngày sau đó Họ vẫn nói với nhau là Không có gì phải băn khoăn Paddy không thể về nhà Trong thời tiết này Và có lẽ ông ta quyết định Ở lại đó chờ cho đến khi nào Có thể về thẳng Roquetta Chứ không phải đến chỗ của Martin King Đáng lý Giờ này ba phải về rồi Bob bồn chồm nói Anh đi tới đi lui trong phòng khách Dưới những cặp mắt đầy âu lo Cái oái ông là mưa đã mang lại một không gian mát mẻ đột ngột và trong lò sưởi ánh lửa lại bập bùng. "Bây giờ anh tính thế nào hở Bob?" Jack hỏi. "Theo anh, đã đến lúc chúng ta chia nhau đi tìm bà. Biết đâu bà bị thương hoặc đi bộ và phải băng qua một đoạn đường dài để trở về nhà. Cũng có thể con ngựa của bà quá sợ hãi và hất bà ngã nhào. Thế là bà phải nằm đâu đó." không đi được bà chỉ mang đủ lương thực ăn trong một hoặc hai ngày mà thôi tuy nhiên anh không nghĩ rằng bà bị chết đói nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào để báo động cho mọi người biết anh sẽ không kêu gọi những người ở Narragun đến tiếp tài nhưng nếu từ đây đến tối không tìm ra bà anh sẽ đến trang trại Dominic và ngày mai sáng mai thì tất cả những người dân trong vùng sẽ cùng chúng ta đi tìm bà Trời ơi, phải chi đường dây điện thoại được phục hồi ngay. Fiona trung lên, mắt đỏ ngầu như đang trong cơn sốt, không khác một con vật đang bị săn đuổi. Tôi đi mặc quần dài dòng ngay, bà nói. Tôi không thấy nào ở nhà chờ được. Mẹ ơi, mẹ nên ở nhà. Bob van xin. Nếu bà còn bị thương, bà có nằm, Ba có thể nằm tại đâu đó, Bob ạ Có gì bảo đảm ba con không bị thương nặng Con đã cho tất cả anh em công nhân đi Narragans Để tiếp tay ở đó rồi Chúng ta đâu còn bao nhiêu người để đi tìm ba con Mẹ sẽ đi với Mackie Như thế Mackie và mẹ sẽ đủ sức đối phó với mọi bất trắc Còn nếu Mackie đi một mình Thì nó lại cần thêm một người khác đi với nó Như thế lại mất bớt người Bob đành chiều theo ý mẹ Thôi được, thưa mẹ, mẹ có thể cởi con ngựa thiến của mẹ kỳ Mọi người nên mang súng đạn đầy đủ theo. Lên lưng ngựa, họ băng qua con suối và đi sâu vào vùng đất điêu tàn. Không còn lại một dấu vết nào của màu xanh hay cả màu xám của đất. Không còn một thứ gì cả trên khoảng bao la của đất đai cháy thành tro đen xì và ấm ướt. Lạ lùng thay, đến giờ này, Sau bốn ngày mưa liên tục mà khói vẫn còn bốc, Mỗi một chiếc lá trên cây đều biến thành một mảnh khô cháy co rúng lại Và cứ nơi nào trước kia có cỏ Thì người ta thấy rải rác những đống nhỏ đen thui Đó là những con cừu bị chết cháy Thỉnh thoảng chợt thấy những đống to hơn Đó là bò hay heo rừng Trên gò má từng người nước mắt trộn lẫn với nước mưa Bob và Mickey đi đầu, tiếp đó là Jack và Herky, Fiona và Stuart đi phía sau. Thỉnh thoảng mấy con ngựa hí vang, khịt mũi vì đối đầu thêm một cảnh tượng hải hùng. Nhưng Fiona và Maggie thì tháng nhiên vì đầu óc chỉ nghĩ đến Paddy. Mặt đất lầy lội khiến họ tiến rất chậm và khó khăn. Nhưng rất may có chả, cỏ cháy lớp lớp dưới chân làm thành một tấm thảm bằng sợi có chỗ cho chân ngựa bám vào. Đi được một đoạn, họ lại cứ nghĩ Petty đã xuất hiện ở đằng xa, nhưng thời gian cứ trôi qua mà chẳng thấy Petty đâu cả. Tim họ nhói lên khi nhận ra đám cháy đã lan rộng nhiều hơn là họ nghĩ đến tầng đất nuôi cừu ở Welga. Có lẽ những đám mây trong cơn giông vừa qua đã che khuất khói cho đến khi ngọn lửa đến gần một khoảng cách nào đó thì từ Rochetta mới thấy được. Những ranh giới của đám cháy làm cho tất cả bàn hoàng. Một phía là đường chân trời nổi rõ lên màu đen xì như một thứ hắc ín, bóng loáng. Còn bên kia là một màu xanh và màu hung quen thuộc, buồn tẻ dưới cơn mưa. Bob dừng ngừa lại nói với Fiona Bắt đầu từ đây Chúng ta sẽ chia nhau đi tìm ba Còn sẽ đi về hướng Tây Đó là hướng có khả năng nhất Để tìm ra ba Còn được trang bị đầy đủ Để đối phó mọi bất trắc. Tất cả chúng ta đều đem đủ đạn chứ Rất tốt Bất cứ ai phát hiện được một vết tích gì Cứ bắn lên trời ba phát súng Còn ai nghe được Thì chỉ trả lời bằng một phát Rồi chờ Ai đã bắn 3 phát thì cứ tiếp tục bắn như thế sau 5 phút, còn những ai nghe thì đáp lại một phát. Bob nói tiếp, Jack, em hãy đi xuống hướng Nam, dọc theo đường cháy. Hercie, em đi hướng Tây Nam. Còn anh hướng Tây, mẹ và Maggie cứ đi về hướng Tây Bắc. Stuart, em lần theo phía rìa đám cháy thẳng phía Bắc, và hãy nghe lời dặn này. Phải tiến thật chậm, mưa làm mắt chúng ta không nhìn rõ ở xa, cây cỏ cháy nằm ngã nghiêng rất nhiều, hay gọi nhau thường xuyên. Có thể bà không thấy chúng ta, nhưng nghe được tiếng gọi, đừng có bắn súng nếu không phát hiện chuyện gì đặc biệt. Bà không có mang theo súng, do đó nếu bà nghe súng nổ mà không thể lên tiếng được, thì sẽ rơi vào một tâm trạng rất hoang mang Chúc tất cả may mắn, Chúa phù hộ chúng ta. Không khác những người hành hương chia tay nhau ở ngã tư cuối cùng. Từng người mất hút dưới màn mưa, tiếng sâu về hướng đã được phân công. Đi chưa đầy một cây số, Stuart chú ý đến một lùm cây cháy đen ở gần đường ranh của đám cháy. Cậu ta chú ý đến một cây huyêo thấp, đen xị và nhăn nheo như chùm tóc xoăn của một chú bé già đen. Bên cạnh đó, một thân cây cao to, bị thiêu rụi còn đứng ở ngoài rìa tuyến lửa rồi Stuart lại phát hiện thêm dấu vết còn lại sát con ngựa của Petty cháy bám vào một gốc lớn của cây gồm hai con chó của Petty chỉ còn là những đống đen thui bốn cẳng chỉ thẳng lên trời cứng đơ như bốn cây gậy cậu ta xuống ngựa đôi giày bốt ngập bùng đến cổ chân thế rồi cậu ta rút cây súng ra khỏi yên ngựa Hai môi mấp máy cầu nguyện Lần tìm đường đi Giữa những vũng bùng trơn trợt Nếu không tìm thấy những gì còn lại Của con ngựa và hai con chó Suat vẫn có thể thầm hy vọng Nạn nhân có thể là một kẻ lang thang nào đó Nơi này nằm quá sâu Giữa trung tâm Rokheta Do đó cũng khó nghĩ đến nạn nhân Là một người chăn bò Hay chăn cừu đến từ Bukela Xa một chút số phát hiện xác của ba con chó còn lại, paddy đem theo năm con chó tất cả, cậu biết sẽ không có xác con chó thứ sáu và cậu ta đã đoán không sai. cách xác con ngựa không xa khuất sau một thân cây nằm ngang là những phần còn lại của một xác người, không thể nào lầm được. ướt đẫm dưới cơn mưa cái hình thù màu đen nằm ngửa cong theo vòng cung. Hai mông và hai tay chấm đất Hai tay gian rộng ra Mấy ngón tay lộ xương vì thịt đã rã Co rút lại như đang bấu víu vào khoảng không Hai chân cũng hơi gian ra Hơi co lại ở đầu gối Còn ở nơi mà trước kia là cái đầu Thì chỉ còn hai hố mắt trống trơn Trong một lúc Ánh mắt trong và sáng quắc của Stuart Hướng thẳng vào cha cậu Stuart không thấy đó là thân xác đã bị thiêu rụi, mà thấy cha mình vẫn nguyên vẹn như khi còn sống. Cậu ta chĩa súng lên trời và bắn, rồi lại nạp đạn và bắn, phát thứ hai, rồi phát thứ ba. Có tiếng súng nổ vọng lại từ xa, thêm một tiếng súng khác xa hơn nghe vang vẳng. Lúc đó Stuart đoán ra rằng, tiếng súng gần hơn hết có lẽ là của mẹ hay của mẹ kia, Cả hai đi về hướng Tây Bắc Còn cậu ta ở hướng Bắc Không chờ đúng 5 phút Đúng như Bob đã dặn Stuart lại nạp đạn Và chĩa súng hướng Nam Bob cò Lại nạp đạn Bắn phát thứ hai rồi thứ ba. Stuart đặt súng xuống đất Nhón người lên nhìn về phía Nam Đầu hơi nghiêng Bob ngóng nghe chờ đợi Lần này Có tiếng súng đáp lại của Bob Từ phía tây, tiếng súng kế tiếp của Jack hoặc Huggie và tiếng thứ ba của mẹ. Cậu ta thở ra nhẹ nhõm, Suat không muốn những người đến trước tiên là mẹ và Mekie. Mãi suy nghĩ, Suat không thấy con heo rừng thật lớn xuất hiện từ hướng bắc sau những thân cây cháy. Dù cậu ta đã nhận ra cái mùi của nó trước vài giây, to gần bằng một con bò cái, Cái khối thịt ấy rung rinh di chuyển trên bốn chân ngắn ngủn và thật khỏe Nó vừa đi, đầu lũi xuống đất, mõm bới tìm cái gì đó trong đất đen và ẩm Tiếng súng làm cho nó phải động đậy Thật sự, con heo rừng cũng đang chịu đựng một số đau đớn kinh khủng Lớp lông đen thưa thớt một bên bị cháy làm lòi da thịt đỏ tươi Cái mùi Stuart nghe được khi cậu ta đang còn nhìn về hướng Nam đúng là mùi dễ chịu của da con heo đang quay trong lò. Đột ngột, bị kéo ra khỏi trạng thái u buồn, đeo bám, Stuart quay đầu lại và có cảm giác hình như đã đến đây một lần nào rồi. Cái nơi đen sẫm và nhớp nhúa này như đã in sâu trong đầu Stuart từ ngày mở mắt chào đời. Stuart nhìn xuống kiếm khẩu súng và nhớ ra súng chưa nạp đạn. Con heo rừng dừng lại Hai mắt đỏ ngầu như đang chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội Hai chiếc nanh dài màu vàng nhọn hoắt hất lên cao một nửa vòng tròn Con ngựa của Suat hí vang vì ngửi thấy mùi thú dữ Con heo rừng quay chiếc đầu to tướng về phía con ngựa Rồi cúi xuống với ý định tấn công Suat hiểu rằng hy vọng duy nhất để cậu ta thoát thân là con heo rừng chú ý đến con ngựa Stuart khom xuống lấy súng, một tay kéo nòng súng, còn tay kia cho vào túi áo vest để tìm viên đạn. Chung quanh, mưa vẫn rơi, làm ác đi mọi tuyến động đó. Nó đột ngột đổi hướng, lao thẳng vào Stuart. Còn vật đã gần chạm vào cầu ta, thì tiếng súng nổ, tuy trúng ngay ngực nó, nhưng không làm giảm tốc độ lao vào người Stuart hai cái nành hất ngược lên, cày nát phần ở giữa hai chân của Stuart. Cậu ta ngã xuống, máu phun ra đầy quần áo và ướt cả đất. Con heo rừng quay mòng mòng đau đớn vì trúng đạn, muốn tấn công đối thủ một lần nữa, nhưng nó chệnh choạng ngã sụm xuống. Cả cái khối thịt 600 kg nằm lên người Stuart, ép chặt đầu cậu ta xuống bùn đen. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay của Stuart bấu xuống đất, thân người rung rẩy. Cố vùng lên trong tuyệt vọng Thế là Suạch nhận ra điều Mình vẫn biết trước từ lâu Tại sao Mình không bao giờ hy vọng Không bao giờ vạch ra một kế hoạch nào Cho cuộc đời Mà chỉ chờ đợi bằng cách đắm chìm vào Cái thế giới sống động Cậu ta không còn thì giờ để thương hại Cho số phận chờ đợi mình Mẹ ơi Mẹ Mẹ ơi Con không thể ở lại với mẹ Đó là ý nghĩa cuối cùng Vào giây phút Tim của cậu ta vỡ trong lòng ngực Tại sao Tại sao Stuart lại không nổ súng nữa Maggie hỏi mẹ Hai mẹ con đi ngựa về hướng Đã nổ hai loạt súng Nhưng không thể hối thúc con ngựa Đi nhanh hơn trên bùng lầy Tim thắt lại vì Âu lo ừ, Có lẽ Stuart nghĩ Tất cả chúng ta đều nghe rồi Fiona trả lời Maggie Nói thế, nhưng trong tận đấy lòng bà vẫn nhớ gương mặt của Suat lúc chia tay nhau, mỗi người đi một hướng, nhớ cái cách mà Suat đã siết tay bà và nụ cười của Suat khi nhìn bà. Chúng ta không còn cách bao xa nữa, bà nói vơ vừa thúc con ngựa chạy nhanh hơn, nhưng chắc đã đến nơi trước có cả bóp. Họ chặn lại, không cho hai người phụ nữ đến gần khi vượt qua phần đất còn nguyên vẹn đi đến vùng đám cháy. Mẹ, đừng đi xa hơn nữa! Bob nói với Fiona vừa đặt chân xuống đất. Jack vội vàng chạy đến bên Maggie nắm lấy tay em gái mình. Hai cặp mắt màu nâu đều nhìn đi chỗ khác, không phải vì không chịu đựng nổi sự kinh hãi và lo âu, mà chính vì đã biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Fiona và Mickey đã hiểu Có Có phải ba con Thừa phải Và cả Stuart nữa Không một người con nào Có đủ can đảm để nhìn mặt mẹ lúc ấy Stuart Stuart Chuyện gì Chuyện gì xảy ra với Stuart Trời ơi Chuyện gì đã xảy ra Tại sao lại cả hai Không thể nào như thế được Không không. Bà bị kẹt giữa đám cháy Bà đã chết Còn Stuart có lẽ đã làm gì đó Khiến con heo rừng tấn công nó Nó đã bắn chết con vật Nhưng con vật đã ngã đè lên Stuart Khiến cho nó bị nghẹt thở Stuart Cũng đã chết rồi Thưa mẹ Maggie hét lên vùng vẫy Cố vụt ra khỏi sự kiềm giữ của Jack Nhưng Fiona thì đứng bất động trong vòng tay dơ bẩn váy máu của bóp. Bà như bức tượng đá với đôi mắt trống vắng. Quả sức, chịu đựng. Bà nói rồi quay qua nhìn bóp. Nước mắt chảy dài trên mặt bà, nhỏ xuống tóc, bớt dính vào cổ. Hãy để mẹ yên. Mẹ cần phải nhìn mặt ba con, bóp. Một người là chồng của mẹ Một người là con của mẹ Con không thể ngăn cản mẹ Con không có quyền Maggie đã dịu bớt cơn xúc động Và đứng yên trong vòng tay của Jack Đầu áp vào ngực anh Fiona bắt đầu đi chậm lại Bob đi bên cạnh đỡ mẹ Maggie im lặng nhìn Không có một động tác nào tỏ ý đi theo kỳ xuất hiện sau màn mưa Vốn là mờ nhạt cả người lẫn cảnh vật Ra dấu bằng đầu Jack có ý bảo Hercie nhìn về hướng mẹ và Bob Em hãy đi theo mẹ và anh Bob Và hãy ở lại bên cạnh hai người Mekie và anh quay lại Roquetta Để tìm phương tiện đưa bà và Stuart về Cậu ta buông Mekie Và giúp em gái leo lên lưng ngựa Đi Mekie Trời bắt đầu tối Chúng mình không thể để mọi người ở lại đây suốt đêm Mẹ và các anh sẽ không rời khỏi nơi đây Nếu chúng mình chưa trở lại Ở vùng bùn lầy này Không có một loại xe có bánh nào có thể vào được Cuối cùng, Jack và ông già Thơm đã nghĩ ra cách Dùng một tấm tôn dựng sóng cột bằng dây xích Và vào hai con ngựa kéo xe Ông già làm vườn dắt hai con ngựa Con Jack đi trước soi đường bằng cây đèn bảo thật lớn. Đến đây đã hết chương 16, xin mời các bạn nghe tiếp chương 17 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.